Đọc truyện kiếm hiệp nhất là Ngư Ưu Sư, có được yêu vật long, miêu, kỳ lân vân vân, ở phương diện lực lượng nhận được ích lớn hơn nữa, khí lực cũng lớn hơn nữa. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, đằng tấn thủ sở bá vương, có được một đôi quyền xáo cừu cừu chí tôn cuồng man. Sau được linh khí của nó cải tạo, có thể khiến sức mạnh của Ngư Ưu Sư nhận được tăng phúc kinh khủng. Bởi vậy sức mạnh của hắn Đạt Vạn Quân, chỉ với hai tay, toàn bộ Tinh Châu cũng không có người nào có năng lực địch lại được. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ phương diện sức mạnh. Ngoài trừ sức mạnh ra, còn có phương diện tốc độ, mẫn cảm, phòng ngự, sự chịu đựng vân vân. Mượn Sở Vân mà nói, nhận linh khí của Nguyệt Thỏ truyền lại, khiến tính nhạy bén với thời gian của hắn Đạt tới cực hạn, trở thành đồng hồ hình người không cần dựa vào bất kỳ vật tham chiếu nào, đều có thể biết được thời gian trôi qua." Lại lấy Tiếu Tiểu Hiền mà nói, "Không lâu hắn ấp trứng yêu thú tử truy quy, nhận linh khí truyền sang, hắn có thể tùy tâm sử dụng, nâng cao chất lượng khống chế sự vận chuyển của huyết mạch. Mỗi ngày sáng chiều nào, hắn cũng phải rèn luyện một lần, cần mẫn luyện không nghỉ, hiện nay đã đạt tới cảnh giới cứng rắn như đồng. 3 ngày 3 đêm cũng không mệt mỏi chút nào. Rèn luyện buổi sáng xong, chính là lúc ăn sáng. Lúc này, hắn sẽ gặp Tiếu Tiểu Hiền và Kim Big Hàm. "Trưởng môn, hôm nay người luyện xong rồi sao?" Long Mi Tiếu Tiểu Hiền run run miệng nói, vẻ mặt cười bị ồ. Từ sau khi hắn cảm hóa chứng từ truy quy, cả người hắn đều trở nên khác hẳn, nét mặt tỏa ra ánh sáng của mùa xuân thứ hai. Mỗi ngày đều ôm động phòng bí thuật tham tu, tính tình nhộn nhạo, đạt tới trình độ đỉnh phong." "Ngươi nói sao?" Sở Vân nói. "Ôi, đáng tiếc. Trưởng môn, thiên phú như vậy, ngài hẳn nên rèn luyện thêm nói cách khác, vẫn là rất đáng tiếc." Tiểu Tiểu Hiền che miệng chậc lưỡi, biểu tình vô cùng tiếc nuối, trong mắt cũng lóe ra tinh quang. "Trưởng môn, nếu người không cần kiến một Có thể lưu cho ta tiểu đệ, yêu vật như vậy, ta thật sự chia ý. Ngươi cần kiếm mục làm gì? Ngươi am hiểu tốc độ, vậy cố gắng điều hoàn thiện hệ thống chiến thuật này đi. Sở Vân cự tuyệt hắn, Tiếu Tiểu Hiền hất tóc, "Nhưng trưởng môn, ta cảm thấy với ta dung mạo, lấy phong độ của ta, lấy khí chất của ta, am hiểu thêm một loại chiến thuật khác." "Ngươi hiểu." Nói xong, Ánh mắt hắn hướng về Sở Vân tỏ vẻ là nam nhân đều ngầm hiểu. Sở Vân không nói gì, lắc đầu. Kiến mộc thì không có, tuy nhiên thật ra có một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn trưởng môn thần thâu môn. Tiếu Tiểu Hiền thấy Sở Vân đưa cho hắn gì đó, đứng ngây ngay tại chỗ. "Tiểu Tiểu Hiền, không phải ngươi vẫn muốn chấp trưởng thần thâu môn sao? Hôm nay ta liền giao cho ngươi chiếc nhẫn này." Đưa tay ra, Nhìn vẻ mặt Tiếu Tiểu Hiền dại ra, Sở Vân mỉm cười nói: "Nhưng trưởng môn." Tiếu Tiểu Hiền ngơ ngác nhìn Sở Vân, đờ đẫn vươn tay đến. Sở Vân thả chiếc nhẫn trưởng môn vào trong lòng bàn tay hắn, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng môn Nhân Thần Thâu môn." Nhận lấy nó, mang lên ngón tay cái của mình, "Đây là mệnh lệnh của ta." Nói đến đây, khóe miệng Sở Vân thoáng nhếch lên, mang nụ cười ôn hòa, giọng điệu cũng bá đạo không cho cho phản bác. Nhìn chiếc nhẫn nho nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay, Tiếu Tiểu Hiền lại cảm thấy nặng tựa một thái sơn, thân hình hắn run nhè nhẹ, hốc mắt phิếm hồng, trong lòng tràn ngập bất ngờ và vui mừng. Trong lúc nhất thời, miệng hắn khép mở vài cái, lại không biết nói gì cho phải. Lúc này Một đám nô tỳ bưng bữa sáng lên, một đám nói khẽ bước nhanh, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, bưng đồ ăn sáng tinh xảo lên bàn ăn. Sở Vân và Kim Bích Hàm nhìn nhau cười, ngồi xuống. Tiếu Tiểu Hiền lại vẫn thất thần, đứng ở tại chỗ. "Tiếu Tiểu Hiền." Sở Vân nói. "À, ờ, trưởng môn, hãy phát dương quang đại thần thâu môn." Tiếu Tiểu Hiền mở miệng muốn nói. Nhưng Chung Quy cũng không nói được điều gì. Giờ phút này, nước mắt hắn thay thế lời nói, biểu đạt đầy đủ cảm kích và kích động ở sâu trong nội tâm của hắn. Nháy mắt, hắn rơi lệ đầy mặt, nước mắt tràn hốc mắt hắn, khiến tầm nhìn của hắn mơ hồ. Lúc này, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhà ăn rộng rãi, sáng sủa. Trên bàn cơm, Sở Vân dưới ánh mặt trời, hào quang ánh sáng ngọc Giống như mặt trời, tản mát ra hào quang ấm áp, chiếu vào sâu trong nội tâm Tiếu Tiểu Hiền, chuyện sắc hiệp bởi vì nước mắt, hình ảnh Kim Bích Hàm cùng với các nô tỳ ở xung quanh đều hóa thành một chấm trong không thấy rõ bóng dáng thực, nhưng khó hiểu chính là chỉ có hình ảnh sở vân như điêu khắc tinh xảo như nước, ánh sáng lòng người có thể thấy rõ ràng được. Rất nhiều năm sau, Tiếu Tiểu Hiền mỗi khi nghĩ tới tình cảnh này, đều cảm thấy như vẫn còn ngay trước mắt, ấn tượng quả thực khắc sâu trong nội tâm của hắn, cả đời cũng không thể quên. Lúc này, khí huyết toàn thân đều sôi trào, khiến hắn khom lưng, đầu gối quỳ trên mặt đất, mặt hướng về Sở Vân, đồng thời tay phải nắm lại, đặt nơi trái tim mình. Trong cả đời, điều hắn không am hiểu nhất, ít sử dụng nhất chính là giọng điệu nghiêm túc, thành kính. Tiểu tiểu hiền thề, thiếu chủ Tiếu Tiểu Hiền luôn đi theo phía sau ngài, giọng điệu hắn nghẹn ngào, khác hẳn với giọng điệu cà lơ phất phơ không chính khí của mọi ngày. Lúc này, biểu tình của hắn nghiêm túc và trang trọng hẳn lên, cả người tỏa sáng ra một loại sức hấp dẫn mãnh liệt, không ngờ vô cùng tuấn dật bất phàm. Ngay cả Kim Bích Hàm cũng nhìn hắn với ánh mắt kinh sợ. Nàng đọc được ánh mắt kỳ lạ của Tiếu Tiểu Hiền kiên định, thành kính, cảm kích, sùng kính. Còn có một một sự kích động đến chết cũng làm người kỳ kỳ, giao chức vị trưởng môn vị thần thâu môn tiểu tiểu hiền, là điều Sở Vân đã suy nghĩ cặn kẽ. Hắn biết, trở thành trưởng môn thần thâu môn chính là giấc mộng của bản thân tiểu tiểu hiền, chỉ bởi vì sự xuất hiện của mình, khiến giấc mộng của hắn chỉ có thể lấy lui làm tiến, mong có thể khiến thần thâu môn phát dương quang đại. Sở Vân lại không có bất kỳ hứng thú gì đối với điểm này. Ban đầu hắn nắm giữ chiếc nhẫn trưởng môn là muốn hạn chế Tiếu Tiểu Hiền, khiến hắn ra sức vì mình. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ trong tình huống khi đó. Sở Vân cũng rất hiểu, nắm giữ lòng người khó hơn nhiều với duy trì sự thống trị đối với ngoại vật. Muốn đạt được càng phải cần tới sự tin cậy. Trải qua những thời gian ở chung, khiến hắn càng hiểu rõ bản tính của Tiếu Tiểu Hiền. Điều này thúc đẩy hắn nảy sinh ra ý tưởng này. Trên thực tế, sau khi giao chiếc nhẫn cho Tiếu Tiểu Hiền, kết quả này cũng khiến hắn vô cùng hài lòng. Hắn cũng không nhìn lầm Tiếu Tiểu Hiền. Sau bữa sáng, Sở Vân sẽ đi ra khỏi thiếu chủ phủ, tùy ý du lịch trong Hỏa Đức thành. Đây cũng không phải cuộc du ngoạn không mục đích. Sở Vân phát hiện, loại hành vi này trợ giúp cho việc lĩnh ngộ nhân đạo của hắn. Có đôi khi, hắn sẽ đi một mình, có đôi khi đi cùng Kim Bích Hàm. Đương nhiên mỗi lần đi đều cải trang, lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hòa Đức Thành đã khác hẳn ngày xưa, nó dựa vào kiến trúc, quy mô khổng lồ, cực cổ khí phách. Theo đỉnh sơn lan tràn đến chân núi đều là thành trì gạch hồng tường đồng, mang theo phong cách kiến trúc thời thượng cổ, phong cách cổ xưa lại cao quý, lộng lẫy khí thế lớn hơn nữa, giống như xích đồng dài chiếm cứ trên dãy núi. Hòa Đức thành phần chia ra ngoại thành, nội thành, địa hạ thành. Từ chân núi đến sườn núi, làm ngoại thành, nơi đây phồn hoa nhất, các loại cửa hàng nhà cửa nối liền, tiếng người ồn ào. Từ sườn núi đến đỉnh núi, là nội thành, ít người yên tĩnh, phòng ngự nghiêm ngặt, thiếu trụ phủ của Sở Vân là một tòa trong đó. Còn lại là địa hạ thành. Lúc trước khi thăm dò mật tàng của Hòa Đức Vương đã phát hiện ra thế giới ngầm Hiện nay nó đã được kiến tạo thành một thành trì ngầm, nơi đó có địa nhiệt dồi dào, sông dung nham được dẫn vào, hình thành thánh địa luyện binh tốt nhất trong chư tinh quần đảo. Chỉ dựa vào ngầm thành này, thư gia đã thu hút mấy trăm vị luyện binh sư, hàng năm đóng quân ở trong này, vừa hưởng dụng tài nguyên của thư gia, vừa cống hiến sức lực cho thư gia. Số 1 đây, nhìn một cái, hộ giáp do chuyên gia thủy kiến chế luyện không thể giả được. Tiếng những người bán hàng rau giao hàng vang lên ở khắp nơi. Thương gia trung thực, học máu cũng buôn bán trong sạch, quá hạn không hỏng. Một đám chiêu bài ngoài cửa hàng đều có nội dung tương tự. Hoa quả rau dưa tươi mát. Bản quý mới đưa ra thị trường, đồng linh gia quả hương vị ngọt ngào nhất. Không ngọt không lấy tiền. Công tử, tiểu thư, đảm bảo mới nhất, muốn một phần không? Một tiểu nam hài mặt mày thanh tú, cánh tay ôm một đám lá cây to, chạy đến trước mặt Sở Vân và Kim Bích hàm hỏi. Sở Vân nhìn thoáng qua, chỉ biết đây là lá cây Đằng Tấn thụ, loại lá cây này trắng như giấy tuyên thành, mỗi một phiến lá đều lớn như cái thước, mềm nhẵn như tơ lụa. Đằng Tấn thụ là yêu thực am hiểu phục chế nhất trong Tinh Châu. Ngự yêu sư gieo trồng loại yêu thụ này có thể thông qua đạo pháp Thiên Phú của đàng Tấn Thu, chuyển tin tức trong đầu thành văn tự hiện trên lá cây. Mọi người gọi những lá cây là đàng bá. Buôn bán những lá cây cũng trở thành một nghề. Lấy một phần, Sở Vân tùy ý lấy ra một đĩa sắt thạch tệ từ trong túi tiền, đưa cho tiểu nam hài, thu được một phần đàng báo. Nhị Lang Thiên Quân tấn chức làm hầu, trở thành người đứng thứ hai trong thế hệ trẻ tuổi. Đầu đàng báo chính là tin tức này. Sở Vân và Kim Big Hàm liếc nhau, cùng biết Nhị Lang Thiên Quân kế thừa di sản Sở Bá Vương, khi ở Đại Hoang Quốc cũng đã là quân cấp đỉnh phong. Sau một tháng thu được xích viêm kim tham thụ, tấn chức làm hầu cấp, cũng không có gì là khó hiểu. Tuy nhiên, người ngoài không biết rõ về tin tức này, hiện nay Nhị Lang Thiên Quân tấn chức làm hầu cấp, tự nhiên gây ra sóng to gió lớn. Toàn bộ Tinh Châu đều chú ý. Nhị Lang Thiên Quân tấn chức làm hầu cấp, đương nhiên Sở Vân cũng bị đề cập tới. Nói đến Nhị Lang Thiên Quân, không thể không nói tới Túy Tuyết Hồ Quân Sở Vân. Theo tin đồn từ lâu, từ hơn 1 tháng trước, vị này thiếu chủ thư gia cũng đã tấn chức hầu cấp. Cũng ở trong Thạch Truy Thành, cướp bóc lượng lớn tài nguyên trong kho Hoang Long hội. Đối với chuyện này, Hai bên đương sự đều nhất trí bảo trì im lặng không nói ra, khó có thể minh xác được chân tướng. Cuối cùng, trong phần tin tức này còn đề cập đến rất nhiều thiên tài khác, Tôn Viêm của Dung Nham Bang, Hoang Ngô của Hoang Long Hội, Tiểu Vương tử Mông Nguyên Quốc, Mông Phi, Kim Bích Hàm của Đôn Hoàng vân vân, đều những hạt giống có hy vọng trở thành vị thứ ba tấn chức làm hầu cấp. Thu tầm mắt, Sở Vân nhìn về phía Kim Bích Hàm, cười, những người khác không có cơ hội, người thứ ba nhất định chính là Bích Hàm nàng, ừ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn đúng là như vậy. Kim Bích Hàm gật đầu, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Một tuần trước, huyết mạch vương giả trong cơ thể nàng bắt đầu kích thích, nghênh đón thời kỳ tốc độ phát triển nhanh của mình, mỗi một ngày, mặc kệ là tố chất thân thể, vẫn cô đọng hồn phách, linh quang lớn nhỏ đều có sự tăng trưởng không nhỏ. Loại tốc độ trưởng thành này, sau lần đầu tiên tiếp xúc, khiến Sở Vân không khỏi ngay tại chỗ líu lưỡi không nói nên lời. Hắn thậm chí sinh ra cảm giác cực kỳ hâm mộ. Loại trình độ trưởng thành với tốc độ cao này, quả thực là đáng sợ. Sau 7 ngày ngắn ngủi, Kim Big Hàm đã hoàn toàn cùng cố cảnh giới quân cấp, nội tình thâm hậu có thể so với một bài quân cấp lâu năm. Giữa theo loại tốc độ này, Trong cùng thế hệ, Kim Big Hàm nắm chắc khả năng trở thành người thứ 3 tấn hầu cấp nhất. Đi thêm một hồi, đi tới đoạn đường phồn hoa nhất trong chợ ngoại thành. Hiệu cầm đồ, Tửu lâu, sòng bạc, cửa hàng các loại phương tiện, dòng người không ngừng xuôi ngược. Mọi người đều muôn hình muôn vẻ, ở Sở Vân và Kim Big Hàm đi xung quanh, thỉnh thoảng sẽ thu hút một ít ánh nhìn. Tình hình này rất thú vị, cũng không ai biết dưới lớp cải trang, trong bề ngoài vô kỳ bình thường giống như cặp phu thê trẻ, lại chính là một vị thiếu chủ thư gia, một vị còn lại là đại quốc chủ đơn hoàng quốc. Cải trang như vậy có thể che giấu thân phận thực sự của mình. Thật ra trong phố xá sầm uất, có người nào không phải đeo mặt nạ để sinh hoạt đâu? Người dùng mặt nạ, đắp nặn không giống với hình tượng, che giấu ý tưởng và cảm xúc chân thật trong nội tâm của mình, trong đấu tranh và thỏa hiệp, sắm vai một nhân vật khác. Người ta có nhiều mặt, thiện ác xấu tốt, những khái niệm con người đều không thể định nghĩa được. Linh quang trong cơ thể thoáng chấn động, cảm ngộ này khiến Sở Vân lại đi tới một bước nhỏ trên đường hầu cấp. Đạo của hắn không giống với phần lớn các hầu cấp khác. Ngay tại đây, giữa phố xá sầm uất, thể ngộ nhân gian muôn hình muôn vẻ, có ích lợi cho việc tu hành. Đi dạo ở chợ một vòng, Sở Vân và Kim Big Hàm mới quay lại nội thành. Thiếu đạo chủ, cuối cùng thiếu chủ đã trở lại. Du Nha đại sư lập tức ra đón. Sao đại thúc có thời gian nhàn rỗi, đến quý phủ ta làm khách? Sở Vân cảm thấy kinh ngạc đối với người luôn luôn bận rộn này. Nghe số tiểu tử Tiếu Tiểu Hiền kia nói, trong tay thiếu chủ có được tấm bia đá đầu mối khống chế Dạ Đế thành, ta đến tham khảo. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 582, quyển trục phong. Ấn, lưới pháp tắc tinh châu Du Nha đi thẳng vào vấn đề. Sở vân không nói hai lời, trực tiếp giao tấm bia đá cho Du Nha. Hắn đối với Du Nha là vô cùng tín nhiệm. Du Nha tiếp nhận tấm bia đá, trên mặt xuất hiện ra vẻ si mê, miệng chật chật thành tiếng. Hiển nhiên tấm bia đá gây cho hắn gợi ý tương đối lớn. Sở Vân kêu ba tiếng, hắn mới phản. Ứng lại, Ngây thơ hỏi ngược lại, "Ngài nói gì? Ta hỏi đại thúc sửa chữa Cổ Phong cung có tốt hay không?" Sở Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Đương nhiên, chính vì ta đến chính vì điều này." Du Nha vỗ đầu, đưa Cổ Phong cung đã được sửa chữa đưa lại cho Sở Vân. Sở Vân tiếp nhận trong tay, cầm cung buốt thẳng hai ba cái. Hai lòng gật đầu. Cổ Phong cung 4 là tu vi Linh yêu đỉnh phong, nhưng lần này trọng thương gần chết, được Du Nha rèn lại, tu vi đã hạ xuống tới cấp số đại yêu. Nó có tư chất thượng đẳng, coi như là bồi dưỡng lại một lần nữa. Tu vi của nó nhiều nhất vẫn là Linh yêu đỉnh phong. Điều này đã không phù hợp với yêu cầu phát triển của Sở Vân hiện nay. Trên thực tế, Sở Vân cũng không tính tiếp tục sử dụng nó sở dị chứa chị nó, chỉ hoàn thành tâm nguyện ngày đó, không muốn thấy một yêu binh đã làm bạn với mình trong một thời gian dài như vậy, rơi xuống kết cục như vậy. Cuối cùng, hắn giải trừ khế ước với Cụ Phong cung, vừa bạn Vũ đại đầu có công dẫn binh bình loạn hải tặc, chập tối ngày hôm đó quay về đảo báo cáo công tác. Sở Vân đã lấy yêu cung này thưởng cho người có công Vũ đại đầu mừng rỡ gần đây hắn đang định tăng thêm một yêu binh có tính công kích viễn trình. Cổ Phong cung giống như là một hồi nắng hạn gặp mưa, còn hơn cả như thế, nó từng là yêu binh được Thiếu Đảo chủ dùng, càng có tượng trưng hàm nghĩa cực kỳ vinh quang. Vũ Đại đầu là cô nhi được Thư Thiên Hào từng nhặt ở trong chiến trường về, vẫn luôn trung thành và tận tâm đối với thư gia. Được Sở Vân và Thư Thiên Hào cố ý chiếu cố, Hiện nay hắn đã có được thiết tuyến Du Long thương cấp số linh yêu, thu được từ thiết ngao, lại mình một lần nữa đào tạo một con võ đạo giải làm tọa kỵ, hiện nay lại thêm Củ Phong cung, sức chiến đấu đã có thể so với thành viên trên rỉ sĩ bảng. Tình huống này khiến Sở Vân rất xúc động. Trong ký ức kiếp trước, Vũ đại đầu tướng của thư gia căn bản là ngay cả một tầng tuấn kịch này cũng không đạt được. Sau khi Thư Thiên Hào chết trong tay Tàn Lang, thư gia đạo bị chữ gia nắm trong tay, trung thành và tận tâm như hắn cũng bị xa lánh, chèn ép, Lưu Lạc làm một tên tiểu tốt. Nhưng kiếp này, hắn cũng đã là ngư yêu sư dị sĩ cấp, lại ngẫm lại nhan khuyết, hoa anh. Hai vị này kiếp trước là cao thủ dị sĩ bảng, hiện nay mỗi người đều có được một con kiếp yêu, trở thành nhân vật cấp số hào hùng. So với thành tích kiếp trước, đã cao hơn nhiều lắm, một người thành thánh gà chó thăng thiên, đây là lời nói được lưu truyền trong Tinh Châu. Thật ra việc nhân đạo cũng đồng dạng như thế, tụ tập nhân tài, hăng hái tiến về phía trước, hình thành ngọn lửa hừng hực, cuồn cuộn tôn chào đại thế ồn ào, trái lại cũng đối với mỗi người đều có ích lợi thật lớn. Thứ ra bởi vì người mà thay đổi, những người này cũng bởi vậy mà được lợi, nhận được tấn chức Ta không chính là ví dụ tốt nhất sao? Nhân đạo thường thường có thể tập trung nhiều người mà thành sự, một người bởi vì một người là, người hai người là đi theo, ba người là đông đúc. Trong lúc này, Sở Vân bước chậm trong đêm trăng dưới Hỏa Đức thành, ánh trăng như nước chiếu vào trong thành, gió từ ngoài biển thổi vào, cây cối lay động chập chờn, mặt Sở Vân như quan ngọc Mắt đen như điểm nước sơn, một mình chậm rãi tản bộ. Sắc mặt hắn trầm tĩnh mà bình thản, trong lòng lại xuất hiện ra một cảm giác vui sướng. Khi hắn hiểu ra đạo lý, tập trung nhiều người mà thành, linh quang trong cơ thể hắn chợt phát sáng lớn hơn. Trong nháy mắt, ít nhất phát sáng hơn trước gấp bội. Đó là một tiến bộ thật lớn. Tấn chức làm hầu cấp, ngày ngày cảm ngộ, mỗi ngày đều có thu hoạch dần dần tích lũy xuống, cho tới bây giờ, cuối cùng hậu tích bạc phát, nghênh đón ngộ đạo. Ngộ tính của Sở Vân cũng không thấp, lại có kinh nghiệm hai kiếp, càng trải qua đau khổ chìm nổi, bởi vậy tại đây trong thời gian 2 tháng ngắn ngủn, đã có thể trong quá trình thăm dò đường của bản thân đột nhiên tăng mạnh, đổi lại là hậu cấp trẻ tuổi khác, bởi vì thiếu từng trải, thường thường cần hao phí rất nhiều thời giờ mới có thể có điều tâm đắc. Tại đây trong giai đoạn tu hành, Sở Vân có được sự từng trải kiếp trước đã trở thành sự trợ giúp rất tốt, cuối cùng vô cùng nhờ nhuyễn thể hiện ra, kiếp trước đủ loại không như ý, cũng chịu rất nhiều gian nan khốn khổ, vô số thương tâm bi thương, hiện nay ngược lại đều thành tài phú thật lớn khó có thể tưởng tượng được. Những tài phú hóa thành một động lực cường đại, khiến Sở Vân đi xa hơn, nhanh hơn càng ổn định hơn trên hành trình tu hành hậu cấp. Cực khổ là khoản tài phú, vận mệnh sẽ luôn cướp đoạt những thứ đó, bồi thường cho ngươi một thứ khác. Chỉ là thế gian này có rất nhiều người, nhìn cũng nhìn không thấy mà thôi. Cho nên đừng nản chí, đừng u u. Chỉ cần liên tục nỗ lực phấn đấu không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ bởi vì mất đi mà thu hoạch. Sở Vân Ninh đón mùa thu hoạch gieo ở kiếp trước, thu hoạch ở kiếp này, hao phí hơn 10 mùa thất bát, dốc hết tâm huyết trả giá, mới có được thu hoạch lớn như hiện nay. Nói ra, rất nhiều người cũng không chắc sẽ tin tưởng, chỉ qua chưa đến 2 tháng, hắn đã khắc sâu nhận thức về con đường của mình đến như vậy. Gần như mỗi một ngày, hắn đều có thể bước ít nhất một bước trên con đường của mình. Bước chân ổn định, hiện nay đã hoàn toàn cùng cốt cảnh giới hậu cấp đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên, đối với mỗi một phần lĩnh ngộ nhân đạo, chỉ có thể tăng trưởng độ sáng linh quang, cũng không thể tăng sự lớn nhỏ của nó. Những tiến bộ này không giúp sức chiến đấu của hắn tăng lên nhiều lắm. Hiện nay lượng linh quang của ta chỉ có thể dựa vào bồi dưỡng hồn phách, đó là một điều đáng tiếc. Sở Vân thoáng nhíu mày. Mấy ngày qua, mỗi ngày hắn đều ngâm dược tắm, tố chất thân thể được từng bước nâng cao. So với trước kia, đã dần dần đuổi kịp và vượt qua hai phương diện linh quang, hồn phách. Việc tu hành của Ngư Ưu sư chính là muốn thân thể, linh quang, hồn phách cùng tiến. Hiện nay, về phương diện thân thể có dịch cân tẩy tủy đỉnh đã không cần suy xét. Phương diện linh quang, phương diện hồn phách lại là vấn đề. Ban đầu Sở Vân tăng trưởng linh quang đều dựa vào thông linh xà mạnh mẽ đoạt lấy linh quang của kẻ địch, nhưng hiện nay Hắn nghỉ ngơi lấy lại sức ở trong Hỏa Đức Thành, hồi phục khí vận, đây là nhiệm vụ đứng đầu, tất nhiên không thể tranh đấu, làm sao có cường địch tới để hắn hấp thu linh quang. Về phần Phương Diện Hồn Phách, vẫn là sống nhờ thành tích trong quá khứ, sau khi ở thế giới Long Môn, tìm hiểu đại đạo du hoàng mới chiếm được độ nâng cao trên diện rộng. Hiện nay cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tăng nhanh trải nghiệm, phát triển tự nhiên. Ôi Nếu có thể lại có một thế giới lang môn để ta tìm hiểu thì tốt rồi. Cứ như vậy, hồn phách nhận được phát triển thật lớn, tốc độ bồi dưỡng linh quang cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, chẳng khác gì một hòn đá ném hai chim, giải quyết hai phiền phức. Trong lòng Sở Vân thầm than, điều này cũng chỉ là một ảo tưởng tốt đẹp thôi, lưới pháp tắc trong thế giới nhỏ lang môn đơn giản hơn rất nhiều so với thế giới tinh châu rộng lớn này. Bởi vậy sau khi mở Thiên nhãn ra, Sở Vân chắc chắn có thể thấy lưới pháp tắc, tiêu hao trí tuệ tiến hành tìm hiểu, giống như là trải qua hành sinh mạng trong thế giới nhỏ, khiến hồn phách nhanh chóng cô đọng, nhưng tới trong môi trường tinh châu lớn này lại khác hẳn, mở ra Thiên nhãn, gần có thể dùng mắt thường quan sát các loại nguyên khí, cùng với biết trước biến ảo của khí tượng chỉ có thể với xác suất ngẫu nhiên mới có thể rình đến một góc lưới pháp tắc của thế giới lớn Tinh Châu, gọi một cách thông tục là quy tắc. Dứt bỏ những ý tưởng không thực tế, Sở Vân trở lại thiếu chủ phủ, mỗi ngày trước khi đi vào giấc ngủ, hắn đều suy nghĩ ba canh giờ, tiến hành tổng kết và tự hỏi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã rất phong phú, nhưng lại thiếu chiến thuật nòng cốt rõ ràng. Chiến thuật thích hợp với mình mới là chiến thuật tốt nhất mà muốn tìm ra phương thức, cũng chỉ có thể không ngừng thăm dò. Gần 2 tháng, hắn đạt được hiệu quả không nhỏ, nhưng vẫn chưa đạt đại thành, vẫn cần có thời gian, không thể giải quyết trong chốc lát. Lấy ra quyển trục thần bí, tiến hành phá giải phong. Ấn, đây là chuyện Sở Vân muốn làm nhất. Hiện nay hắn đã giải được hơn 50 phong. Ấn trên quyển trục thần bí thượng Càng về sau, những phong ấn càng là khó hiểu, mức độ khó khăn để phá giải càng tăng lên bấy nhiêu. Mấy phong ấn trước, Sở Vân chỉ căn cứ vào hiểu biết của mình có thể phá giải, nhưng hơn 10 phong ấn gần đây, hắn phải mở ra thiên nhãn, tìm hiểu một hồi lâu, liên tiếp làm thử mới có thể thành công. Khi phá giải đến đạo phong ấn thứ 21, hắn gặp phải cửa ải khó khăn. Liên tiếp 3 ngày không có chút tiến bộ, tới tối thứ 4, bỗng nhiên hắn đột nhiên suy nghĩ, nếu là vật của dạ đế, vì sao ta không dùng tới Hóa đạo chi pháp? Hiện nay, về Hóa đạo chi pháp, sở văn thu thập gần như đầy đủ, chỉ thiếu một phần Hóa tâm. Thuật phong ấn cũng một trong các loại đạo pháp. Hóa đạo chi pháp chưa phải là khắc tinh của nó. Sử dụng Hóa đạo, liệu quả dựng sao thấy bóng? Bởi vậy Sở Vân tiến lên buồn bột đến 35 đạo phong ấn. Tới một tầng này, hắn phát hiện những phong ấn này lại có thể tự mình phục hồi như cũ, thường thường hóa đạo một chút, phong ấn liền khôi phục lại một chút. Cũng may tại quá trình tiên thiên của Sở Vân, nhận được lượng kinh nghiệm và thể ngộ lớn, đã không ngừng trưởng thành. Hắn kiên trì không ngừng, mở ra thiên nhãn càng ngày càng thôi động hóa đạo chi pháp thuần thục, không ngừng đột phá giới hạn của mình. Tới bây giờ đã phá giải 54 đạo phong. Ứn, hiện nay đang tìm cách hướng tới đạo phong ứng thứ 55, Thiên nhãn. Trong hai mắt Sở Vân, các loại khí tượng không ngừng biến ảo, phong long vân hộ, trúc đánh tuyết bay. Giờ phút này, toàn bộ tâm thần hắn đều tập trung ở đạo phong Ấn thứ năm mươi lăm trên quyển trục thần bí, không ngừng hiểu rõ và lĩnh ngộ nhiều hơn. Tùy tuyết đao trong tay hắn, đã bị hắn thu nhỏ lại thành dao nhỏ gọt hoa quà, nắm trong tay, giống như thở điêu khắc, trên mũi đao phát ra hóa đạo màu xám nhạt. Thỉnh thoảng sở vân lại ra tay, dùng mũi đao đánh nhẹ vào trên phong. Ấn, phong. Ấn không ngừng bị phá giải, lại không ngừng khôi phục. Sở vân đổ mồ hôi đầm đìa. Trẻ thi với thời gian, càng ngày càng tiếp gần tới thành công, còn thiếu một chút, kiên trì nửa canh giờ, linh quang của sở vân đã ảm đạm tới cực hạn, tiêu hao vô cùng lớn, hắn cắn chặt răng, chừng mắt, không ngừng ép buộc tiềm năng của mình, kiên trì, lại kiên trì, thành, mũi túy tuyết đao chuẩn sắc chạm vào đúng giao điểm phong ấn, thời gian giống như rừng hình ảnh lại một chút, một giây tiếp theo, đảo phong ấn ấn thứ 55 tan thành mây khói. Sở Vân thở hắt ra, mồ hôi đầy đầu, nhìn quyển trục thần bí trong tay, khóe miệng nhếch lên vẻ đắc ý, lặng lẽ mỉm cười. Lại tiến thêm một bước. Tuy rằng chỉ một đạo phong ấn nho nhỏ, nhưng đây là bằng chứng tốt nhất chứng tỏ Sở Vân đang trưởng thành lên. Tuy rằng Sở Vân không thực sự là giải phong sư, nhưng chỉ bằng vào phần thành tích hiện nay Hắn tự nhận là có thể sánh vai với một vài giải phong đại sư. Dù sao hóa đạo chi pháp, chân chính là khắc tinh của phong ấn. Sao? Bỗng nhiên sở vân khẽ khẽ phát ra tiếng. Hắn phát hiện quyển trục thần bí trong tay đang run dẩy. Ban đầu, biên độ run dẩy còn rất nhỏ bé, cũng chưa phát hiện được. Nhưng theo càng lúc biên độ run dẩy càng lớn, cuối cùng sở vân cũng phát hiện ra. Đây, đây là làm sao vậy? Sở Vân vô cùng kinh ngạc, hắn cảm giác trong quyển trục thần bí giống như phong ấn một đầu mãnh thú hồng hoang. Phong ấn giảm bớt, nó dãy dụa càng mạnh. Sao có thể như vậy? Ta có một loại dự cảm không tốt, nếu giải phong nữa sẽ có tổn thất trọng đại. Sở Vân mặt nhăn mày nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm quyển trục thần bí trong tay, quyển trục rung động dần dần duy trì ở một mức độ nhất định, tình hình được khống chế. Điều này khiến Sở Vân thở dài nhẹ nhõm. Xem ra tốt nhất vẫn nên tạm thời dừng việc giải phong. Thiên Nhãn truyền cho Sở Vân Thiên Phú tính sứ, khiến hắn dự cảm vô cùng linh nghiệm. Trong lòng hắn cảm thấy bất an, có lẽ trái lại ta nên tăng thêm mấy phần phong. Ấn trên phần quyển trục này, Thiên Nhãn. Sở Vân nghỉ ngơi một hồi, thôi động Thiên Nhãn chuẩn bị xem phong. Ấn trên quyển trục có bị lòng hay không? Ngay lúc đó, hắn trợn tròn mắt. Ta nhìn thấy gì? Lối pháp tắc của đại thế giới Tinh Châu, khó có thể tin được. Lối pháp tắc Tinh Châu hiện ra rõ ràng ở trong mắt Sở Vân. Lối pháp tắc tuy thưa, nhưng khó lọt, vẫn kéo dài, mở ra, khuếch trương đến ngoài phạm vi nhìn thấy. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 583 Niềm vui bất ngờ Quyển trục tắc quái nó lớn sâu sắc Thâm thúy thần bí Nếu nói lưới pháp tắc trong thế giới Long Môn là một ngọn núi Vậy lưới pháp tắc của Đại Thế Giới Tinh Châu Chính là những dãy núi trùng điệp nhấp nhô Tươi thám thâm tú Sở vân mừng dỡ Loại kỳ ngộ này chỉ có thể ngộ không thể cầu Đại Thế Giới Tinh Châu Khác với tiểu thế giới Long Môn Khi mở ra thiên nhãn chỉ có thể dưới tình huống ngẫu nhiên mới có thể thấy được lưới pháp tắc tinh châu. Hắn vội vàng tập trung nhìn lại, cố gắng hết sức có thể để tìm hiểu lưới pháp tắc của đại thế giới Tinh Châu. Lưới pháp tắc Tinh Châu quả thực cao xa hơn lưới pháp tắc thế giới Long Môn, không chỉ có uyên bác cuồn cuộn, hơn nữa thâm thúy khó hiểu, lấy trình độ hiện tại của Sở Vân, trí tuệ hầu cấp cũng khó có thể lý giải. Linh quang trong cơ thể hắn nhanh chóng ảm đạm xuống. Đây là một loại tiêu hao kịch liệt, khiến Sở Vân cũng âm thầm chậc lưỡi, giật mình không ít. Loại tốc độ tiêu hao này gấp mấy chục lần so với trong thế giới Long môn. Sau mấy hô hấp ngắn ngủn, linh quang của hắn liền ảm đạm tới cực điểm, thiên nhãn bị buộc phải đóng lại. Cảnh tượng trước mắt lại khôi phục đến trạng thái ban đầu, từng đợt cảm giác mê muội, mệt mỏi tràn ngập trong lòng Sở Vân. Hắn cố cưỡng lại những cơn buồn ngủ đang thôi thúc, vội vàng ngồi sếp bằng xuống, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái suy nghĩ, lĩnh hội những điều vừa mới thu được. Thật lâu sau, hắn mở hai mắt, ánh mắt phát sáng, trong mật thất giống như có chút ánh sáng. Tuy rằng lưới pháp tắc tinh châu thâm thúy, không dễ hiểu như trong thế giới Long môn, vừa nãy, ta liều mạng dùng toàn lực, bất quá cũng chỉ lĩnh ngộ tới một tia đạo và lý. Tuy nhiên, chính một tia đạo lý này cũng cho hồn phách ta đạt được sự rèn luyện rất lớn. Trong lòng Sở Vân vừa vui sướng lại vừa nỗi tiếc, vui sướng chính là lần này hắn thu hoạch không ít, hồn phách cô đọng, hiệu quả chẳng khác gì người khác rèn luyện 1 2 năm mới có được. Hồn phách liên quan đến ý chí, con người trải qua càng nhiều đau khổ, hồn phách lại càng cô đọng, ý chí lại càng cường đại. Kiếp trước của Sở Vân Khi còn sống quả thực là cực khổ, sau khi sống lại, mức độ cô đọng của hồn phách cao siêu hơn bạn cùng lứa tuổi. Hiện nay, lại trước sau tìm hiểu tiểu thế giới Long môn, lưới pháp tắc của đại thế giới Tinh Châu, chẳng khác gì là cả đời trải nghiệm trời và đất. Mức độ cô đọng của hồn phách đã chính thức phù hợp tiêu chuẩn hậu cấp. Sở Vân quá trẻ tuổi, chỉ mới 18 tuổi, tấn chức đến hậu cấp, đã tiêu hao tất cả tích lũy của hắn. Linh quang tố chất thân thể đều đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng hồn phách còn chưa đủ cô đọng, nhưng trải qua kỳ ngộ này, cuối cùng đã bổ được phần thiếu còn lại. Hối hận chính là trước đây, khi hắn giải trừ phong ấn, tiêu hao quá nhiều linh quang, khi kỳ ngộ đến, trạng thái của hắn cũng không tốt, chỉ chống đỡ được mấy hô hấp, đã tiêu hao hết toàn lực. Nếu ở trạng thái hoàn mỹ Nói không chừng thu hoạch nhất định còn lớn hơn nữa. Lưới pháp tắc của đại thế giới Tinh Châu thật sự là rất thâm thúy, khó có thể lý giải. Nếu là lưới pháp tắc tiểu thế giới Long Môn, ta đã có thể thu hoạch nhiều hơn. Sở Vân khẽ thở dài một tiếng. Tuy rằng hiện tại hắn đã là cường giả hậu cấp có thể một mình đảm đương một phía, nhưng đối mặt toàn bộ thiên địa, chẳng khác nào một đứa trẻ mới sinh, ngây thơ không biết gì. Lưới pháp tắc của đại thế giới Tinh Châu giống như tâm đắc vương giả, mà lưới pháp tắc của tiểu thế giới Long Môn như thiên văn học nhẹ nhàng, ngược lại so với lưới pháp tắc của đại thế giới Tinh Châu thu hoạch càng nhiều, nhưng hiện nay tiểu thế giới Long Môn đã đóng cửa, phải chờ tới khi lại mở ra, còn cần mấy năm nữa. Tuy nhiên coi như là thế giới Long Môn lại mở ra lần nữa, Sở Vân cũng cần tiêu hao thời gian quý báu của mình, tiến hành thám hiểm cũng không thể toàn lực tìm hiểu. Chờ một chút, dường như ta thu vào cái gì đó. Sở Vân nhíu mày, một đạo linh quang trong đầu chợt lướt qua, nhưng hắn không nắm được. Linh quang của hắn bây giờ thật sự quá mức u ám, trí tuệ giảm tới mức thấp nhất, trạng thái thật không tốt. Không nắm được thứ kia trong linh quang u ám, Sở Vân biết mình để lỡ mất điều gì đó, có lẽ sau này sẽ nhớ tới đến cũng có lẽ rốt cuộc sẽ không xuất hiện thêm một lần nữa. Uống một ngụm, ăn một miếng, có được có mất. Xem ra khí vận của ta thực sự không đủ. Kỳ ngộ vừa nãy đã tiêu hao quá nhiều khí vận. Nếu không, vừa rồi khi linh cơ hơi chấn động, hẳn có thể bắt giữ được mới phải. Sở Vân cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Muốn khôi phục khí vận, không giống những điều khác, vô cùng chậm rãi. Tuy rằng hắn đã ẩn dật trong một hai tháng Nhưng những điều đạt được thật sự không tầm thường, nhưng vừa rồi, khí vận vừa khôi phục đã tiêu hao gần hết. Nghĩ như vậy, một cảm giác suy yếu như thủy triều tập kích vào đầu hắn, trong đầu hỗn loạn, cảm giác không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Thật sự rất muốn ngủ nhiều hơn một chút. Trở lại thư gia đảo đã mấy ngày, Sở Vân vẫn chưa từng khiến linh quang tiêu hao đến tình trạng như vậy. Quỷ trục phong ấn trong tay thoáng rung động, tuy nhiên Sở Vân đã bình tĩnh hơn, đây là một giới hạn, tạm thời vẫn an toàn, với tình trạng hiện tại cũng không thể tiến hành phong ấn. Vậy đi ngủ thôi, để quyển trục phong ấn vào trong tiên nang tinh hải long cung, Sở Vân rửa mặt qua loa, liền ngả đầu xuống ngủ, ngủ có thể khiến thân thể nghỉ ngơi, hồn phách sinh động Đây là điều tốt nhất để bồi dưỡng và khôi phục linh quang. Hầu như vừa mới nằm xuống, Sở Vân đã dễ dàng tiến vào mộng đẹp. Trong khi ngủ say, hắn cũng không phát giác, ở trong Tiên Nang tinh hải long cung, quyển trúc phong. Ấy đang hòa lẫn với bát cổ màu lam, vật trước không ngừng rung lên, vật sau tản ra ánh sáng xanh thẳm. Hắn ngủ thẳng một giấc đến trưa ngày hôm sau. Khi Sở Vân tỉnh giấc, linh quang của hắn đã hoàn toàn được khôi phục lại, hồn phách được bồi dưỡng, đạt mức độ cô đọng phù hợp với tiêu chuẩn thấp nhất của hầu cấp. Linh quang của hắn còn vượt qua đêm qua một chút, không chỉ thoáng sáng hơn một chút, thể tích còn được mở rộng hơn một chút. Linh quang tồn tại trong thân thể, hồn phách sản sinh ra linh quang. Hồn phách càng mạnh, hiệu quả khôi phục linh quang lại càng cao, tốc độ sinh ra linh quang mới lại càng nhanh. Mặc dù những tiến bộ cực kỳ nhỏ bé, nhưng với cảnh giới hậu cấp của Sở Vân, đã đối với tình hình của bản thân cũng giống như nhìn bàn tay bàn chân, đã nhìn rõ mọi việc. Sau khi Sở Vân xem xét một hồi, hắn lập tức biết được biến hóa này, linh quang khôi phục tới trạng thái tốt nhất, hay ta vẫn nên khẩn cấp phong ấn quyển trục. Sao? Ý thức hắn liền tập trung đến Tiên Nang tinh hải Long cung. Hắn phát hiện trong đó có tình trạng khác lạ, đây là tình huống gì? Bát cổ màu lam và quyển trục phong ẩn lại đang cộng hưởng với nhau, không thể tưởng tượng được hai yêu binh thần bí này lại có một mối liên hệ, giữa chúng hẳn là tồn tại một quan hệ nào đó. Sở Vân khẽ cau mày, điều này tuyệt đối là một phát hiện bất ngờ. Ba đại yêu vật thần bí trong tay hắn là Long nguyện thủ, bát cổ màu lam còn có quyển trục phong Ấn, mỗi một vật đều rất có địa vị, hơn nữa có biểu hiện thần kỳ. Long nguyện thụ là nơi huyền bí khiến Sở Vân sống lại. Bát cổ màu lam từng khiến yêu thú ám ảnh tiên thiên ngàn vạn năm phải kinh sợ thối lui. Quyển trúc phong. Ấn được Dạ Đế cầm chặt, cho dù chết cũng không muốn buông tay. Hình như bát cổ màu lam và quyển trúc phong Ấn có mối liên hệ không tầm thường chẳng lẽ chúng bốn là một bộ yêu binh sao? Hay chúng từng có cùng vị trí chủ nhân, hoặc là yêu binh đối địch, đọ sức với nhau nhiều lần? Sở Vân lắc đầu, hắn bỏ mặc những suy đoán trong đầu, mặc kệ như thế nào, trước mắt Vân nên phong ấn lại quyển trục này một lần nữa mới là an toàn nhất. Hắn lại lấy ra quyển trục, bát cổ màu lam trong tiên nang nhất thời ảm đạm, ánh sáng màu xanh lam phát ra đã tan biến gần hết. Tuy nhiên, quyển trục phong ấn này còn đang rung lên. Sở Vân xem xét một hồi, trong mắt hiện lên chút khiếp sợ. Trải qua một đêm, không ngờ mặt trên của phong ấn có dấu vết buông lỏng. Trong quyển trục này, cuối cùng đã phong ấn điều gì vậy? Bá đạo như vậy, mặt trên của quyển trục này còn lưu lại trăm đạo phong ấn. Giả đế tự tay bố trí phong ấn, cũng không trấn áp được quyển trục này. Ban đầu Sở Vân muốn mở quyển trục này, nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì, nhưng hiện nay tình hình có biến, khiến hắn hiểu mạo muội mở quyển trục này ra là vô cùng không ổn. Hắn càng cảm thấy cần nhanh chóng phong ấn lại quyển trục này. Thiên nhãn, hắn lại mở thiên nhãn ra, chuẩn bị phong ấn lại ba năm đạo phong. Hắn ban đầu Mỗi lần phá giải được một đạo phong. Ấn, hắn nắm giữ một đạo pháp phong. Ấn, hiện nay giải thích và nhận thức đối với phong Ấn đạo pháp của hắn đã xem như một nửa đại sư, nhưng ngay sau đó, con mắt hắn mở lớn, toàn thân run lên, thiếu chút nữa đánh rơi quyển trục phong Ấn trong tay xuống đất. Ta nhìn thấy gì? Lối pháp tắc của đại thế giới Tinh Châu. Sở Vân giật mình kêu lên, không thể tin được vào điều mình nhìn thấy trước mắt. Sau khi mở ra thiên nhãn, tất cả cảnh tượng trước mắt, sau lưng đều cất giấu một góc lưới pháp tắc thâm thúy ảo diệu. Những đường tung hoành đan vào nhau, kéo dài, là biểu hiện cụ thể của đạo lý tinh châu. Đêm qua ta may mắn nhìn thấy lưới pháp tắc tinh châu, sao hôm nay vận khí cũng tốt như thế, lại thấy được lưới pháp tắc. Sở Vân thực sự cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên lúc này linh quang của hắn đã đầy đủ, trạng thái tốt nhất, trí tuệ cao thâm. Hắn nhanh chóng thấy được sự kỳ quái trong đó. Không đúng, khí vận của ta hẳn phải tiêu hao tới mức thấp nhất, đêm qua ngay cả một kỳ ngộ linh quang cũng không nắm bắt được. Sao hôm nay lại có kỳ ngộ như thế? Hắn hít sâu một hơi, quyết định đánh cuộc một phen. Hắn chủ động đóng thiên nhãn, lưới pháp tắc trước mắt lập tức biến mất. Tất cả cảnh tượng lại khôi phục lại nguyên trạng. Sau đó hắn lại mở thiên nhãn, ông trời, hắn thiếu chút nữa đã kêu lên một tiếng kinh ngạc, hắn lại thấy được lưới pháp tắc tinh châu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt Sở Vân Lộ vẻ xúc động, hít thở cũng thoáng trở nên dồn dập. Hắn liếm liếm môi, ngẫm nghĩ lại, hầu như chỉ trong một phút, ánh mắt hắn liền tập trung trên quyển trục phong ấn đang cầm trong tay, chẳng lẽ là vì nó Sở Văn Thoáng trầm trừ một chút, cầm quyển trục trong tay đặt sang một bên, "Thiên nhãn." Trong mắt hắn biến đổi khôn lường, một biến đổi bất ngờ không có thấy lưới pháp thuật tinh châu. Hắn nhặt quyển trục phong. Vấn ở bên cạnh lên, tay vừa mới tiếp xúc đến mặt ngoài quyển trục, lưới pháp tắc tinh châu lại hiện ra trong mắt hắn. Quả nhiên là do quyển trục phong. Vấn này gây ra. Sau khi hiểu được nguyên nhân này, Sở Vân kích động đến mức toàn thân đều run rẩy, mừng rỡ như điên. Điều này nghĩa là gì? Hắn vô cùng minh mẫn hiểu ra điểm này, điều này có nghĩa là chỉ cần hắn nắm quyền trục phong, ấn mở lại thiên nhãn, hắn có thể chắc chắn quan sát được lưới pháp tắc tinh châu. Đây là một khoản tài phú lớn tới cỡ nào? Kỳ ngộ trong kỳ ngộ, đại đạo thiên địa hiện ra trước mặt hắn, mặc sức cho hắn tìm hiểu bởi vậy hồn phách của hắn nâng cao tới mức khó có thể tưởng tượng được. Do đó lại kéo dài linh quang, tu vi của hắn tăng trưởng nhanh như gió, rốt cục trong quyển trúc phong. Vấn này có cái gì vậy? Trong lòng Sở Vân thật sự quá mức hiếu kỳ, sự hiếu kỳ mãnh liệt trước nay chưa từng thấy. Tay cầm văn quyển trúc phong. Vấn này không ngờ có thể khiến hắn gần sát đại đạo như thế, mở ra thiên nhãn nhất định có thể thấy lưới pháp tắc của đại thế giới tinh châu. Đây là một phần sức mạnh khó có thể tưởng tượng được. Quá sợ hãi, Sở Vân lại hiểu ra, khó trách khí vận đêm qua tiêu hao kịch liệt đến như thế, ngay cả một chút linh cảm cũng nắm bắt không được. Thì ra kỳ ngộ này thật sự là lớn đến mức dọa người. Từ khi sống lại đến bây giờ, Sở Vân tấn chức đến hậu cấp tất cả tích lũy cũng bị tiêu hao hết. Việc tăng trưởng tu vi Lâm vào một thời kỳ thong thả, tố chất thân thể chỉ có thể dựa vào dịch cân tẩy tủy dược, liên tục nâng cao với biên độ nhỏ. Phương diện linh quang đã không có tù binh, thông linh xà cũng không có nơi để dụng võ. Về phần phương diện hồn phách, Sở Vân vẫn thiếu phương pháp thích hợp để tiến hành đề thăng, nhưng hiện tại cũng tốt. Có quyển trục phong ẩn khiến hắn có thể quan sát được lưới pháp tắc của đại thế giới Tinh Châu. Tiêu hao linh quang, cô đọng hồn phách. Sau khi hồn phách cô đọng, lại quay lại bổ dưỡng linh quang. Hơn nữa có sự trợ giúp của Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh, lại hình thành một tu hành tuần hoàn tốt, khiến tốc độ tu hành của Sở Vân lại tăng lên. Lưới pháp tắc của đại thế giới Tinh Châu thâm ảo mênh mông, đối với Sở Vân mà nói, cực kỳ khó hiểu, khó có thể lý giải.